Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio chấm ngủ lắm vậy là giúp chùm đi <cười> thế là hai anh chàng sách dùm ba lô và đổi phòng Tối đó tôi mệt rủ người nhưng mà cũng chưa ngủ ngay được tại vì đang mặc nguyên bộ đồ còn ấm ướt từ khi làm lục Mai nó nói thôi chị cứ ngủ trước đi em xuống phòng làm việc vào internet một tí rồi em sẽ về phòng ngủ sau Cho đến 11 giờ 30 Mai về, thấy tôi chưa ngủ. Mai mới bảo, chị à, chị quay đầu ra ngoài đường đi, chứ chị đừng có quay đầu vô tường để mà ngủ. Tôi lấy làm lạ tôi hỏi tại sao thì Mai nói là, vậy vậy ngủ hơn. Chỉ vậy thôi, tôi nghe lời Mai, thế là tôi nằm quay đầu ra đường. Chứ tôi không quay đầu vô trong tường và tôi ngủ, vậy là tôi ngủ li bì cho đến sáng. Sáng khi mà ra xe, tôi thấy mặt cậu lái xe bơ phờ Tôi cũng lo lắng. Tôi mới hỏi là, bộ con không có ngủ được à? Thì cậu mới nói, cậu ơi, hồi tối con bị quậy quá trời. Sau đó lên xe đi thì Ý mới kể cho tôi nghe. Khi mà hai anh em, tức là Ý và cậu quay phim Tên Thắng đó, vừa lên giường một lát thì cái đèn nó chốt tắt y như là trong vũ trường thằng thắng nó lò dò thử thử lại công tắc nhưng mà vẫn thấy như vậy thôi nó mặc kệ nó đi ngủ ý thì nằm, nằm trên giường ngoài gần bộ sa lông gỗ nửa đêm có người cầm chặt tay của ý thì ý nó mở tròn mắt ra thấy có một bóng đen ngồi ngay trên ghế gần giường và nắm tay ý lúc đó thằng ý nó mới hét lên thằng thắng mới chạy đến thì không có gì vậy là hai đứa thức luôn cho đến sáng Nghe y kể xong, tôi hoảng quá, tôi gọi điện thoại cho Mai tôi hỏi. Mai ơi, cái phòng mà hồi tối em không chịu ngủ đó có vấn đề gì phải không? Mai nó mới hỏi lại, một có chuyện chi hả chị? Tôi mới kể lại câu chuyện của cậu lái xe. <cười> Mai nó mới cười khanh khách. Có lẽ họ thấy cậu lái xe bên chị đẹp trai quá nên ghẹo chơi đó mà. Tôi mới nói, thiệt là may quá. Hồi tối có em ngủ lại em biết nên đổi phòng. Chứ đêm qua mà chị ngủ ngay đó chắc chị chết quá em ơi. Con Mai đầu dây kia nó mới phá lên cười. Phòng mình cũng có gì vậy chạy, nhưng mà nó đỡ hơn thôi. Còn cái phòng mà mấy anh đó ngủ á, ai ngủ ở đó cũng bị chọc hết á. Sau đó thì Mai cho tôi biết hồi chiến tranh. Cái đồi ở nơi xảy ra chiến tranh đó mà bây giờ là cơ quan của Mai đang tọa lạc. Nơi đó đã từng xảy ra trận đánh ác liệt giữa hai bên và đã có rất nhiều người chết ở đó. Khi về nhà kể cho một cô bạn đồng nghiệp nghe, cô nói: Uy trời ơi, chỗ đó đó em cũng bị rồi đó chị. Khuya đó em đang ngủ tự nhiên giật mình mở mắt ra, thấy một ông lính mỹ đen, ông đội nón sắt, ông đứng ông nhìn em. Ôi trời em quảng quá, em nhắm tịch mắt lại. Rồi từ đó đến giờ em không bám, không có dám ngủ lại ở đó nữa. Vậy là từ đó đến giờ Mỗi lần đi công tác ở địa phương này Ý cứ hỏi tôi là Có ngủ lại tiên phước không hả cô? Tôi mới chọc ghẹo em Ừ Tối nay ngủ lại Để mai còn làm việc tiếp nữa đó chú Nói nói vậy chứ ý cũng biết tôi nói đùa Vì chắc chắn tôi sẽ không bao giờ Dám ngủ lại đó Chỉ có điều Nghĩ lại thấy thương Những người đã khuất Chắc rất muốn trở về nhà Nhưng mà người thân của họ đâu có biết họ ở đâu để mà tìm. Quý vị và các bạn vừa theo dõi kho tàng chuyện ma dân gian Việt Nam kỳ thứ 421. Xin được cảm ơn và chúc quý vị cũng như các bạn luôn có những giấc ngủ thật ngon và bình yên. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những kho tàng chuyện ma dân gian kế tiếp. Thank you and I love you.